Dziękuję. giờ mặt thì gớm anh đi đâu vậy đi đâu kể tôi nhìn cái gì tôi nói là một lần chó tôi không thể nào sống với cô được nữa anh mới nói cái gì tại sao anh không thể nào sống với em được nữa bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn ba mà không phải là đàn ba <cười> anh nói cái gì kỳ cục vậy Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà Không phải đàn bà vậy chứ từ mày mười, mười mấy năm nay anh xài hàng gì Tôi không biết hàng gì Tôi biết không phải là đàn bà Tại sao không phải là đàn bà Đàn bà gì đó mà người y như con mắm Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm chứ nhìn em cũng được như con khô chứ Người ta nói á Nam tu nữ nhũ Có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi là Em cũng có vậy nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình thì tự cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi bây giờ nè em liệu mạng anh đứng cho anh giạc luôn á Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu thì Nó cũng rớt được hai con ốc chứ Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết á Cãi gì Lành quá Mà tôi nói cho cô biết Đó chỉ là cái lý do phụ thôi lý do tránh á Tôi không thể nào ở với cô được Tại vì cô quá xấu Tại sao khi ngài yêu em Lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá bây giờ anh che em xấu là làm sao trước khác bây giờ nhưng khác. mà xấu đâu phải là cái tội đâu <cười> xấu con là không phải là cái tội nhưng là nghèo mới là cái tội không cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số chứ không phải cái tội cô không tội cho cô cô không phải tội cho tôi chứ cô nhìn nè tướng tá cao lớn như vậy nè đẹp trai phong luôn phóng đảng như vậy nè phải ở một con vợ ốm nhô món nhắc ở căn nhà mà mà mà mà chất chỗ như vậy rồi 5 năm nữa như vậy mười năm nữa như vậy 15 năm nữa cũng như vậy rồi mươi năm Hồ, nữa anh cũng anh, anh ngưng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ là em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ mới chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. <cười> con cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp. 19 tuổi tên là ly Lisa. Em biết. Giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Anh thôi gì con cái của mình. Em mong rằng khi nào anh mỏi gối trồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi. Thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết. Cho dù mai này tôi có trở thành ăn mài Tôi không lê cái thân tàn Mai dại về đây đâu Cô biết tại sao không Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mài Cô nghe chưa Ổ ăn mài Gia đình này là ổ ăn mài Tôi được rồi Cái áo nè, Nó xúc chỉ em mới giá xong đó Anh cầm theo để mặc đi anh Cái áo này hả Cô giữ để lau nhà đi Anh ơi Có thể nào anh suy nghĩ lại không anh Không bao giờ Anh quyết định như vậy sao anh Quyết định như vậy Tiễn với ông Năn nỉ hoài Vậy mà nó nói hiền Vĩnh vĩa người vợ khó mực Hello, lô, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây, à, xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do mà không bị ai ngăn, ngăn, ngăn cấm nha. <cười> Nhớ chứ, ừ, tặng em cái nhẫn Bagara cái gì, chuyện nhỏ, anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì. Mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em. Không phải màu trắng tím bình thường đâu. Mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. <cười> Cho em hết luôn nha. Ừ bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, à, à anh tới liền. Ờ chờ chút nha. Ừ ừ ba em. Ớ trời ơi chuyện đào nhí khác dở vợ già <cười> buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài chỉ hai cứ nóng trong hoài bóng con đò xưa Biết người xưa kia giờ sang sông Biết người ra đi mà vẫn mong Nhung nhớ đêm ngày Tóc chỉ giờ thành hai <cười> lai Dòng sông bến nước con đò Đã phai còn nhau Lều tranh vách lá dây trầu quẩn quanh hàng cao Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm Ai ngờ một đêm chợt nước lớn Lôi cuốn con đỏ vô tình Về đây với em Ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta Dạ xin lỗi chào bác Bác muốn tìm ai vậy bác Lo Em không nhìn ra chồng em đi hay sao Ai vậy Tài đây Xin lỗi nói bác đừng giận Nhìn bác là xỉu chứ Tài gì <cười> Em nhìn kỹ là coi em Anh thêm à Em nhận rồi phải không Đúng rồi nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy anh em về đây chìa bữa nay anh về đây là trước thăm em với con sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em muộn rồi anh tại sao muộn Anh còn nhận ra chiếc áo này không Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó Anh biết tôi giữ nó bao lâu không Năm mấy rồi Dĩ dãn <cười> rồi Nghĩ sao đi tôi đã Giờ về đây xin lỗi trời còn khuya Thôi mà em Dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ Hết rồi anh Ngày xưa tôi lấy anh Tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao Ủa. Đối với anh nó quan trọng dữ vậy hả? <cười> Xin lỗi anh nha Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi anh bốn 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á <cười> Mà đây không có muốn làm bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình Tôi vậy rồi tôi quất cái cái mặt rồi tôi đi làm sao Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với, với đời Cho cuộc đời nó khá chứ anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy <cười> <cười> Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về Anh mới nói vậy chứ thật sự Muộn rẽ Ngày anh bước chân ra đi Anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không Anh ra đi trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc anh đưa tôi qua tới bên này với hai trăm đồng bạc đó với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây tôi cầm hai trăm đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường tôi đi như một con điên cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino tôi tổng làm gì ai biết tự nhiên nó đưa đẩy vô ai biết vô làm gì tôi quyết định là tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá tôi quyết định tôi cầm hai trăm tôi bước ra giang hồ mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh tôi đâu có biết bánh quấn cái gì cái tôi thấy cái chị việt nam chỉ ngồi tôi chạy tới tôi hỏi chị chị chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á nó hỏi mau thấy làm sao em mới mau ăn mau thua quốc cái là ăn liền mà thua liền vậy đó nó có vốn nhiều đó em có hai trăm bên cười à nó thấy vốn quá à? có hai trăm quyết định cái quánh bài tôi nó kể đó, cái bên em muốn mau ăn phải không chị chỉ chồng môn hỏi cái gì nó roulette ừ. tôi tới tôi nhìn một cái mâm cho tôi thiệt á Cái mâm mới lớn vậy nè, trong đó có ba mươi 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn hai trăm đồng này nè. Kệ nó cũng cứu con mình quá cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá. Tôi không biết là anh gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tin rồi tôi quánh mẹ con số không. Không sao thiệt ông bà đãi nghe ông trời ơi thằng điêu lơ nó quay ô, ô, ô, ô, ô, ô", cái bành nó chạy vòng vòng vòng vòng rất là canh ngay màu xanh số không trúng bảy nghìn ôi, ôi may mắn quá rồi... từ bảy ngàn đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo tôi học neo xong xuôi rồi sáu tháng sau tôi còn dư được bốn ngàn đi học neo có ba ngàn sáu tháng sau tôi muốn một cái bàn có bốn ngàn đồng bạc tôi duỗi neo tôi duỗi năm rưỡi bây giờ tao hai tiệm mỗi tiệm tám bàn làm chủ luôn rồi Nghĩ sao giờ này đi về đoàn chứ? Hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ, em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai <cười> Người ta quý tôi hơn nhiều kìa, ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu Anh lo nhìn bề ngoài không à Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi Người ta ôm cái eo tôi Người ta nói trời ơi em ơi anh mà lấy em Anh lời được mười ngàn Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em Em có đồng bạc nào đó anh lời được mười ngàn Nó nổ cái okay, eo em không hút mở hết mười ngàn Bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi Làm cặp nhũ có bốn ngàn, mà hút cái eo hết mười ngàn Mày nằm không mày lời sáu ngàn mà mày không chịu Nghĩ sao? hả? Thôi mà Hả? Còn chưa thấy đâu Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa, Ông biết nó tâm sự với tôi Nói chứ Em ơi đứng cạnh em á hả Anh được như giữa vô Tùng vô Bách Tôi nó tầm bậy Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng như bác vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bác. Cái xe nó không không Dân chơi mà nó thấy em nó chạy tám cây số nó không dám quay đầu lại, nó không cho từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. Biết nói sao không không đâu nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội nữa Bây giờ ông đi ông. Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi đi Tôi gồng lên một cái là sườn sườn tôi nó bay ra là Nó chỉ giết ông à. Đi đi Thôi mà từ từ Được rồi anh sẽ đi Nhưng mà trước khi đi á anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi Chuyện gì Anh nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á à, Mình có nghe cái bài à, ru lại câu hò đó Rồi em nói sau này Cái hoàn cảnh mình nó có tương tự gì Thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó Để anh nhắc cho em nhớ nha rồi. Không anh anh hát cho em nè anh hát cho em nhớ nè Nè Nghe nha một hôm báo tố mưa dầm ước con đò xưa lòng nghe buồn giá con đò bỗng quay về đây thấy người xưa kia gặp không mai đau lòng chị hai trào nước mắt vẫn lắm cung đành ru lại câu hò thủy chung vẫn lắm cung đành ru lại câu hò thủy chung em nhớ không đó là ca sĩ nó hát còn tôi ca lẻ tôi hát khác hát sao? nghĩ sao đi cho đã đời ru lại câu hò à, còn khuya trời đó bây giờ tôi ca lẻ tôi hát như vậy nè hát sao coi thử nghe có được không thầy người xưa kia gặp không may Vui mừng chị hai Cười tét rung Vui quá nên đành Lấy chồng Giàu sang sướng hơn Đi đi Tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa Anh đi đi Em yeah. kêu, kêu anh hả anh mới nghe đó ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta đi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Không ta ta ta ta ta ta ta ta ta bực bội à nhìn cái hết muốn ăn cơm, <cười> thấy người xưa kia gặp không may đau lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cung đành ru lại câu họ Thúy chung vậy làm sao là giận lắm cũng đành ru lại câu hò Thuy chung <cười> vậy là sao bà mẹ nó ngu thế ớn <cười> Cái này mới học mẫu giáo rồi cô giáo nó chết rồi nghĩ sao nãy giờ mình năng nỉm tha tới hồi tha rồi không nhớ không biết là sao vậy là tha rồi đó ông nội vậy là tha đó hả trời ơi sao ông nói trời ơi, cảm ơn em coi đừng có ôm ghét tôi nói thiệt với anh nghe hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà anh biết mà bực bội à mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha thôi mà chỉ chi nữa chuyện cũ mà em nhắc hoài à. chuyện cũ cái gì tôi không có thể khi tôi ghen đâu ông khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen nhưng mà tôi sẽ dạy nó dạy gì Đằng bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớm không hồi xưa nó bảnh toán rồi đi về thấy gốm không nghe? đó thôi mà ông bỏ. mới biết vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì cuối cùng là đi ra vậy đấy hả hồi đó cái áo giá mà miếng ở trên cái dài nó thôi tắm thẹp đâu để lại bây giờ mặc đồ thấy gốm không Thôi mà, bỏ qua đi Anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay Anh lo cho mẹ con em cho tới ừ, Hết cuộc đời của anh con Thôi bạn. được rồi, Nha. em nói cho anh nghe nè à. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu à. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á Mình sống trên đời không phải vì tiền bạc Anh hiểu không? À. Anh về đây với mẹ con em Thì được rồi, em muốn con em nó ra đường đó, Nó không có cha à, Anh hiểu <cười> Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì Rồi ăn uống lấy gì Ăn trời Ở tiền đâu bạn ăn em ơi khổ lắm bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi nè nè vợ mai nè vợ mai nè vợ mai không cái cái câu câu nói đó là nó nó phát xuất từ từ cửa miệng của một một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng <cười> Đây, miếng, miếng, miếng. Yeah, yeah, never mind Tak. nie Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ông nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, gì, làm gì tắm Together. <laughs> Trên vùng đất đó w mù, tên gọi là Playco Bum ra ra Bình minh lên như bức tranh tuyệt vời Rừng cao nguyên với dây nương sườn đồi Những buôn làng Ấm no vui nụ cười trên môi Ấm no vui nụ cười trên môi Em không quên kỷ niệm Nhớ mãi trong lòng đêm hội làng chứ brown. dù xa quê nhưng em vẫn tìm về người yêu ơi, ơi. hãy giữ nguyên lời thề dẫu bên lòng cánh hoa xiêm anh tặng cho em cánh hoa Nie wleku nie lądu. KONIEC! Zdjęcia dân quê tôi sống chăng đã bao đời dầm mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngon như sứ mẹ mát ngọt đời con sống quê tôi đố về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù sa đường qua trường khánh có người bàn qua tuổi chế tuổi đại tâm thâm người bạn khơ me nghe hát dù kê già đều múa lâm thôn sốc sơ vai Trạm bom dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng